Mời các bạn đón nghe chương thứ 4 Cá nuốt thuyền qua giọng đọc của Nguyễn Thành Tôi thấy Thần Sắc Minh Thúc thoát trở lên ký túc xá, xem chừng không phải vào viện. Bạn châm cho một điếu thuốc, khuyên lão, "Trời nên căng thẳng, cứ kể hết sự việc ở Nam Hải ra xem sao." Đang lúc như vậy, thí răn vàng làm một bát mì bưng lên cho lão. Mùi thơm từ xa xộc vào tận mũi tôi, và tuyển béo. Bọn tôi đều chẳng biết thằng cha răn vàng này không chỉ khéo tay mà còn rất hiểu đạo mỹ thực, ăn gì uống gì đều hết sức coi trọng.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 lại có cả một vị khách như bác mình đây, càng không thể vừa bãi úi sồn tiệc. Mình tộc đã đói ngấm, vừa trông thấy có thức ăn bưng lên, liền chẳng nói năng gì được nữa. Tỏ thế vậy cũng hết cách, đành tự nhủ thôi có gì đợi lão ta ăn xong rồi nói chuyện vậy. Răng vàng đã bất mỉ nóng hồi, bơ hơi nhìn ngút chất mặt mình thức, đớp dùng nồi mấy cọng hành xanh, trên đắp sợi mì có hai cái lòng đỏ trứng gà sáng rải. Bánh mì này tên gọi thanh nhã lắm, trứng gà màu vàng thành là màu xanh, thế nên có thể gọi là hai cái vành vàng kiều liễu biếc. Sợi mì bên dưới lại càng không phải tầm thường. Ăn một miếng không cắn đất ấy là ngân tu đạo quái, cắn đất rồi thì chính là tường giải ngân hạ tổn khỏi mấy. Bằng đừng để ý nguyên liệu đơn giản, chứng vị vỡ mất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 Răng vàng quả không hổ là tài gian thương bộp bép tẹp nghẹn, mỡ đổ đồ đổng đát qua miệng hắn, cũng biến thành bó vật khảm vàng nặng ngập. Tiền đèo nói với cả bọn tôi. "Tôi thấy chúng ta sẵn đi đến nơi rồi. Còn đầu đấu mỏ minh khí làm cái quái gì nữa? Có tài này của anh răng vàng đây, cùng nhau hợp tác mở nhà hàng có phải là phát tài to không? Không chừng đi tổng thông bí, cùng lên mồm chạy đến phố người Hoa." để ăn hai cái lòng đỏ trứng gà này của ông anh ngày chợ. Đừng đòi tổng thống Mỹ chứ được rồi, đến con sâu ăn trong bụng tồi cũng bị ông anh khua trong góc cả đậu dậy đây này. Trăng đòi còn không, cho tôi một bát. Trọng đồ bị đất bị khoáng sắt, còn lại độc nửa đổi nước suong, răng vàng rớt ra bà bát nữa, bốn người khúc xỉ xả xì sụp. Mình thúc ăn xong còn thẻ lưỡi liếm sạch bóng cái bát đấy, rồi đột nhiên nói: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 Thảo xá sứer đại lục cũng gọi là mật phượng hoàng, là bí mật không truyền ra ngoài của hoàng gia. Đến cả cuốn cổ thư kinh điển như kinh dịch cũng tuyệt nhiên không hề nhắc một chữ phượng nào. Tưởng nghi đây không phải thời kỳ kinh dịch xuất hiện ở Trung Quốc, vẫn chưa phát minh ra chữ phượng, mà bởi tất cả những bí mật liên quan đến mật phượng hoàng, chỉ dành cấp thống trị mới được quyền tiếp xúc, kỳ rằng viên châu đó chẳng thể khiến người ta trừng sức bất tử được, chỉ là một hiểu lầm của người xưa thôi bình thục nói. Phải phải chính là cái viên châu gì gì đó loại như thế thực giác ở Nam Hải có đầy. Hồi tôi còn trẻ mới đầu theo ông cậu đi chạy tàu ở Nam Dương đã có đánh nhỏ, làm ăn khó khăn khỏi phải nói. Có một năm chúng tôi vận chuyển mấy tự gạo mối, không ngờ đang lững đững trên biển thì gặp phải cá nuốt thuyền. Tôi vẫn tên béo hồi nhỏ sống ở Phúc Kiến rất lâu, từng loan thoa nghe người dân kể chuyện ở ngoài biển xa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 Động dữ trong sách xưa có nhắc, trên bờ có hộ cản đường, dưới nước có cá nút thuyền. Lần này mình tốc đúng là gặp phải cá lớn thật. Còn cá to đến mức chẳng có cách nào hình dung nổi. Không thể dùng cân lặng hay thức mét mà chúng ta nói đến để đo đếm được. Cá lớn cỡ ấy chỉ có ở vùng biển sâu ngoài khơi xa. Qua cửa Phật Đường ở Hồng Kông đã là một vùng biển sâu nước xiết. Mình thúc và ông cậu buôn lậu trên biển, ngoài gạo muối ra, trong khoang tàu còn trọng chất hàng cấm. Lần đó tàu vừa mới ra khỏi biển phật đường liền gặp luôn chuyện phiền phức. Đêm hôm đó, trăng sáng như gương mà biển trải rộng bao la, rõ lặng sóc yên, tàu chạy êm như ru. Đột nhiên đắp thủy thủ phát hiện một cơn sóng cầu lỗ cuộn từ đáy biển lên. Những người có kinh nghiệm bảo đây là sóng chứ không phải sóng. Trên biển phải có gió trước rồi mới sinh ra sóng Còn gióng thì không có gió cũng trồi lên Là do nước biển tự bập bệnh xa động mà hình thành Nhưng cơn sóng như thế mỗi lúc một giây Là nước biển lộ ra một ngọn núi lớn Chầm chầm chắc ngang trước mũi tàu Người trên tàu cứ tưởng rằng xảy ra kỳ quan gì đó Nhồn nháo chạy hết cả liệt bong Càng thủy thủ đều qua lại vùng biển này nhiều lần Nhưng cũng chưa bao giờ chứng kiến dưới biển có một quả núi nhộn lên Giữa biển cả mênh mông sói lại đột nhiên xuất hiện một quần núi chờ chỏi cỡ chữ. Cả bọn đang ghi thần ghi quỹ lẩm bẩm suy đoán, lại thấy mặt biển dưới ánh trăng biến hóa, chốc lát đã trồi lên mấy quần núi khác. Ông Cẩu của mình thúc nhanh chóng nhận ra chuyện chẳng lành. Đó chẳng phải là sóng xếp gì cả, mà rõ ràng xuất hiện một đàn cá lớn. Đêm này trăng sáng rõ lặng, nhất định cả lũ cá dưới đáy biển nổi lên dạo chơi, thứ lộ lộ ra trên mặt biển kia. Nào phải núi đá hải đảo quái gì Toàn là với lưng của núi cá cả Ông cậu vội nhắc cả bọn Ngàn vạn lần chớ có lên tiếng hò ết Màu đưa tàu tránh xa chỗ này Kéo làm kinh động đến mòn cá Chúng nó quẩy cho một chặt Thì con tàu toàn mất Lệnh của thiên trưởng còn chưa kịp chuyển xuống Đường biển đã sôi rục quần trào Lũ cá nổi lên mặt biển Cứ nhằm con tàu lao bộ tới Gặp phải tình huống này Thì chỉ có cách nhanh chóng quay tàu bò chạy tháo mạng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 sĩ bị chuẩn S-fy nhảy xuống biển. Bọn họ chỉ mong mau chóng gỡ gạc lại tổn thất, đẩy phản mạo hiểm một phen đến vùng vực xoáy san hô kia đi mạo ngập. Dưới vùng biển vực xoáy san hô là một khu rừng san hô khổng lồ, tường chuyển có hải nhãn sâu không thấy đáy. Ở vùng biển xung quanh đều tiếp giáp với đại dương, sóng to gió lớn, nguy hiểm khôn lường, cũng được coi là một trong các địa địa thuyền đám lớn ở trên thế giới. Trong rừng san hô có rất nhiều trai lớn ngập ngập mỗi khi trăng tròn hàng trăm nghìn con trai già dưới đáy biển mở miệng hấp nạp tinh khí của mặt trăng. Có những hạt trân châu đã được hình thành cả trăm năm, hội tụ linh khí trong trời đất, lại mượn thêm ánh lửa của âm hỏa dưới đáy sâu, cả mặt biển lúc ấy rỡ rỡ sáng ngời lên dưới ánh trăng và ánh sáng hắt ra từ những viên minh châu. Vị vùng vực xoáy săn đầu giáp với vùng biển sâu, Rất nhiều loài cá giữ bị những viên minh châu tú hút đến rồi quanh quẩn mãi ở đó không rời đi để tự bảo vệ mình, lưỡi trai không dễ gì mở miệng hoàn toàn. Vì vậy, cả một năm, kỳ cảnh minh châu dưới đáy biển hắt ánh trăng chiếu sáng chẳng qua chỉ hiện lên vài cái chớp mắt và điều vào những đêm trăng tròn vằng vặc. Ngư dân đến vực xoáy san hô mò ngọc trai có thể giàu lên cực nhanh, nhưng rắc suất gặp nguy hiểm cực kỳ lớn.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 sẽ thành hiện vật trưng bày trong ghế địa tàu bè dưới đáy biển vực xoáy săn hồ ngày. Ngoài như vậy ra, còn có rất nhiều nguyên nhân thần bí chẳng thể nào nói rõ được, do rèn phức tạp vô cùng, cả ngàn năm nay vẫn chưa có kết luận chính xác. Mạo ngọc ký tự không khác đồ đống nhiều lắm, cũng là một trong 772 ngành nghề truyền thống, có điều ở trên biển tuyệt đối không thể nhắc đến chữ đồ và các chữ khác tương tự cùng không thể gọi châu ngọc lật châu mà phải chạy đi thành chứng vì bao đời nay vẫn tương truyền những vong linh chết vì đi bỏ ngọc hay tai nạn trên biển cũng bị tình khí của những viên minh châu dưới ánh trăng kia thu hút hễ nghe người sống nhắc đến chiếc châu là sẽ hiện ra đòi mạng tự sửa sửa những người đi bỏ ngọc ở vùng vực xoáy săn thù đều tự xưng là người chứng đi làm việc gọi là đi nhận chứng Vì vậy, minh thúc ăn bắt nị trứng như ngày biết chuyện này. Hồi ấy phương pháp mỏ ngọc của họ là lấy dây thừng buộc vào thắt lưng, xách ra một cái giỏ tre đựng đầy đá và một cái túi gia lợn để đợi hơi rồi trầm mình xuống biển, tìm cách dụ bọn ngọc trai mà miệng ra, trôi cả người hoặc thả tay vào nhặt viên ngọc ra. Nếu có trai nhỏ thì bỏ luôn vào giỏ tre, lằng dây thừng để người trên thuyền đích mà kéo lên đã người nhật chứng tình độ kém cỏi hoặc không may mắn bị trai kẹp chết hay bất hạnh gặp phải lúc ác ngư dẫu không kể xiết. Giãy giừng mà đứt thiêu hết đều không biết đẻ đi đâu, chỉ còn lại một vệt máu nổi lên trên mặt biển thì cốt cô không thể bạc vệ. Đám người đi mò ngọc ấy, mười người thì có đến 8 9 nhận kết cục bi thảm phải chôn thây dưới đáy biển. Nếu may mắn không chết mà mang được mình trở về, ăn sẽ phát tài chỉ trong một đêm. Nhưng lòng tham của con người vĩnh viễn không bao giờ thỏa mãn, mò được một viên rồi lại muốn mò viên thứ hai, đi rồi chưa chắc đã sống mà trở về được. Nói nghề này không dễ, bởi mức nguy hiểm cực kỳ cao, đã vướng vào rồi thì trông chờ rất nhiều ở vận may, căn bản chẳng ai dám đi sâu vào vùng vực xoáy săn nổ ấy, chỉ quanh quẩn mò ngọc ở ngoài xẻ mà có như vậy đi chẳng nữa, đáng gầy khổ mình ấy có vớt phải cầu long vương đói thường mà ban cho vài tiếng đồng hồ thời tiết đẹp. Bằng không thì chưa kịp lặn xuống mỏ Minh Châu, thuyền đã lật chiếc rồi. Chỉ nhưng con sói biển già, dấu kinh nghiệm lại quen thuộc vùng biển này, mới biết được tuyến đường dòng thuyền đến đây. Ông cậu có biệt tốc hầu trước cũng từng làm dân mỏ ngọc. Sau khi đèn hết tiền vốn ở cửa vật đường, đành trở lại nghề cũ, chẳng ngờ lần này vừa xuống nước đã bị cái dữ ăn thịt bốn gậy cùng đi chẳng ai sống sót trở về. Hồi đó mình tốt hẳn còn rất trẻ, sự việc này gây ra cho lão một cú sốc khá trầm trọng, đến giờ vẫn còn hằn sâu trong ký ức như vừa mới xảy ra hôm trước. Hiện giờ góc trại ở rìa vực xoáy săn đầu, nó bị người ta mò vớt gần cạn sạch. Nhưng cùng không ai dám mạo hiểm tiến sát vào khu vực hải nhãn, bởi ai có vị mưu sinh, chẳng ai muốn chết cả. Chính vì vậy mà số góc trại ở sâu bên trong vực xoáy săn đầu đến giờ vận chưa ai động tới. Chẳng rõ đã tích lũy mấy trăm mấy nghìn năm, tiền đối là một kho báu vô tận. Có điều chớ nghi rằng giờ đây khoa học kỹ thuật tiến bộ, trang bị khí tài đều không còn lạc hậu như hồi xưa mà tưởng bở. Tiến vào vùng biển địa hình phức tạp ấy mà bảo bảo vật, vận chưa phải là chuyện khả thi lắm đâu. Ngài bịt thúc kể xong, tôi vào tiệm béo răng vàng mồm miệng điệp khô khốc, chẳng rõ tại lúc mị mặt quá hay là do thấy tiền thì nội lòng tham nữa. Ngoài cảm giác ngứa ngáy chân tay muốn đắm thụ giả, tính hiếu kỳ trong máu cũng được dịp trỗi dậy. Tiền béo kích động thốt lên. Cả đống mình trồng như thế mà không lấy về được thì phi của đi mò được đem về mới gọi là thế thiên hành đạo. Cứ bỏ mặc nó thì đúng là đại nghịch bất đạo. Tuy việc này khá mạo hiểm, nhưng không vào hàng cọ sao bắt được cọ con? Lần này mà thành công chẳng phải anh em ta Coi như đưa được hai chục năm vấn đấu còn gì Con điểu ế Làm chuyện này chắc chi phí cũng không nhỏ Thôi để ngày mai bảo giáo sư trận cấp vốn Anh em ta ra biển mò ngọc vậy Vừa khéo có thể học tập tấm gương lôi phòng Tiện thể giúp ông ấy vật cây tần phương chiếu cốt kính kia lên Vụ làm ăn này Mới gọi là tuyệt đỉnh chứ Giánh trí ngôn thuận mà lại nửa công nửa tư Giang vàng cũng nói Anh béo nói phải lắm Tham chuyện gì cũng phải có tiền tài mới bắt tay vào làm được. Cũng như điều đình không có lương thảo, thử hỏi làm sao mổ binh đi. Sang bên Mỹ làm ăn kiểu gì cũng không thể thiếu tiền bạc. Nhưng với thực lực kinh tế của anh em ta bây giờ, quả có phần lực bất tòng tâm, nay vừa được cơ hội tốt thế này, sao không thử nghiên cứu xem có thực thi được hay không? Tôi thầm nhủ, nếu mình túc rảnh rẽ tình hình Hải Nhãn ở Nam Hải thì quá tốt rồi. Có điều lão già này Nha phải ngọn đèn cạn dầu, lều nào có cách thấm nhập sâu vào vực xoáy tràn hồ mỏ ngập thì đâu biết lượt chúng tôi biết chứ. Hải nhãn kỳ thực là một cái động sâu không đáy, bao nhiêu nước biển ngày đêm liên tục đổ vào cũng không đầy. Tỳ tổi trước từng thấy bao giờ, những cứ theo tin đồn trong dân gian và suy đoán, thì nơi này rất giống động quỷ không đáy ở thành cổ Tinh Tuyệt. Thật khó tưởng tượng nổi nơi đó, rốt cuộc ẩn chứa bí mật động trời gì nữa đây? Vùng biển thần bí khôn lường ấy tuyệt đối không dễ dàng gì mà đến được. Vạn Nhật có gì sợ sót, chỉ sợ có đường vào mà lại tuyệt đường ra thôi. Tôi tự biết rõ, dù là công hay tư, sớm muộn cũng phải đi vực xoáy săn đồ này một chuyến." Bẻ nói với cả bọn. "Người là anh hùng, tiền là lá cờ. Có thu vui thấp kém không phải là cái tội. Anh làm tài là kẻ làm ăn, kẻ làm ăn đều cầu lợi. Hễ có lợi thì chắc có lý gì mà không đi cả." có điều tôi thấy chuyện không chắc ăn thì tốt nhất cũng chớ nên đụng vào. Hai người với tiền đẹp cộng cứ bình tĩnh đã, đợi tôi đi tìm Sở Lôi Dương bàn chuyện. Ông tổ nhà cô ta là Ban Sơn học nhân, cũng là một thời gian dài làm ăn ở mạn duyên hải chiết giang, sở trường dị thuật Ban Sơn chất hải độc môn. Nếu có kỹ thuật này hỗ trợ, chúng ta đi Nam Hải mò ngọc cũng dễ như lấy đồ trong túi, hay là tẩy tấm cửa vậy thôi. Không phải tốn chút sức lực nào hết.